các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhìn cô cười ngọt ngào với anh thì lòng anh cảm thấy tự tin hơn một bậc mau vào đi người đến là tốt rồi làm sao lại khách khí như vậy chứ hồ tuệ lăng vẻ mặt tươi cười đón con rể vào cửa cháu chào chú ạ hai đứa trẻ đồng thanh cất lời tiểu hoàng ngoan tiểu thanh ngoan lâm tiêu hoàng tâm tình rất tốt lập tức mang quà ra phân phát cảm ơn chú chú thật là đẹp trai nha tạ Vĩnh thái và tạ thanh bình trừng mắt Nhìn hai kẻ tiều đồ phản bội. Hiện tại thì tốt rồi. Cả nhà chỉ có hai người bọn họ là đảng đối lập. Làm sao có thể chống tại giặc ngoại xâm đây? Có thể ăn cơm rồi mau tới ngồi đi. Lạc Thu Quân xoa ra đầu hai đứa nhỏ. Hôm nay mẹ con nàng cũng được thâm lây nha. Đi thôi. Tả gia hình nắm tay của bạn trai. Sắp chỗ cho anh ngồi bên cạnh cô. Hôm nay cho dù có phải đánh một trận ẩm ĩ Hay là cùng nhau thương lượng hòa bình. Thì cô đều là người của anh. Ăn cơm cùng đại hoàng đế. Tạ Vĩnh Thắng và Tạ Thanh Bình tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng cũng không phản đối. Mọi người bình yên ngồi vào bàn thưởng thức mỹ thực. Hồ Tuệ Lăng cùng Lạc Thu Quân vội vàng cho hai tiểu tổ thông ăn, nhưng cũng không quên tiếp đón khách quý. Hôm nay ai là nhân vật chính rất là rõ ràng, chỉ sợ sẽ có người cố tình gây ra chuyện xấu. Hai người nhất định sẽ không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả. Tại giải hình chủ động dẫn dắt đề tài rồi khen bạn trai nói. Thư Hoàng ra quyển sách kia giống như là kinh thánh vậy. Khách hàng ngoài việc mua cho mình một quyển Còn có thể mua một quyền để làm quà nữa Thật sự là rất lợi hại nha Thật sự là rất giỏi mà Chỉ có hai người lên tiếng đáp lại Tạ Vĩnh Thái và tạ Thăng Bình tiếp tục không buồn lên tiếng tỏ thái độ phản đối ra mặt Mặc kệ hai bà sư tử Ở hai bên hết lườm lạnh nguyết Bọn họ không đặt câu hỏi không trả lời Không thỏa hiệp kiên trì chính sách ba không Tạ Giải Hình không ngừng Thay bạn trai gắp đồ ăn luôn tươi cười với anh Có cô ở đây cho dù trời sập thì cũng không cần phải lo coi như là bình yên qua bữa cơm trưa, cũng nên nói đến vấn đề chính. Tiểu Hòa với Tiểu Thanh bị đuổi về phòng, hai tên Tiểu Kỳ bỗi mưa cơm chịu nghe. Lào Thu Quân đặt cách cho bọn chúng chơi điện tử, bọn chúng vui vẻ bỏ về phòng của mình. Mọi người đến phòng khách ngồi xuống, không có hai đứa trẻ con ở đây, muốn nói gì thì nói. Lâm Thu Hoàng quyết định trực tiếp phá đề tài. Chú, gì? Cháu và Giải Hình đã quen biết nhau, cũng chỉ mới có nửa năm, nhưng chúng cháu là tâm đầu ý hợp cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi, hy vọng mọi người có thể chúc phúc cho chúng cháu kết hôn ư? Hồ Tuệ Lăng cao hứng đến mơ hồ là muốn ngày dựng lên. Trước tiền phải chọn ngày tốt nha, cũng cần nhanh chóng tìm một cách sạch tốt. Nếu không biết thì phải đợi bao lâu nữa? đúng vậy đúng vậy, tháng này có ngày tốt nha mẹ. Lạc Tô Quan cũng nghĩ giống mẹ chồng, cưới vợ cần phải cưới liền tay, tránh để đem dài lắm mộng. Tạ Vinh Thái thân là trụ cột gia đình, đột nhiên lúc này mở miệng. Bác sĩ lầm à, gọi Thư Hoàng là được rồi, đều là người một nhà nha. Hồ Tuệ Lăng nhá thắt lưng của chồng một cái, ám chỉ ăn cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung. Tại biển Thái âm thầm kêu đau rơi sờ lời lại. Lâm Thư Hoàng, chú có lời muốn hỏi cháu, tại sao cháu lại làm bác sĩ phụ sản chứ? Lúc cháu thi đại học cũng không biết phải chọn khoa gì cả, chỉ biết mình muốn làm bác sĩ. Đúng lúc đó bà nội cháu qua đời vì bệnh ung thư của tử cô, vì vậy cháu liền quyết định học khoa đó à? Tạ Giải Hình sớm biết sẽ có chuyện này, không gọi đau lòng thay cho bạn trai, bởi vì muốn cưới cô mà anh đành phải nhắc lại chuyện lương tâm đó. Đáp án này làm cho người ta không tìm thấy lời điểm phản công, Tạ Vĩnh Thái đành phải tự hạ tiêu trần, lại hỏi thấp một chút. Chào xem có quá nhiều phụ nữ như vậy, lúc làm việc có phải hay không là có phản ứng chứ? Chào có thể cam đàn với mọi người, một chút phản ứng cũng không có ạ. Lâm Tư Hoàng trả lời quyết đoán không hề do dự, Tạ Dài Hình nghe đến đó thì lòng lại càng chua xót. Nếu mọi người biết chân tướng trong lời nói Hy vọng sẽ không đi đến mức quá xa đó nha Nhưng tạ thanh bình tuyển đúng lúc này mà ra chiêu Có hay không phản ứng Chỉ có một mình cậu biết Mặc kệ như thế nào Cậu bình thường tiếp xúc Nếu không phải bệnh nhân nữ thì cũng là nữ y tá Muốn làm điều sẵn bệnh cũng rất là có nhiều cơ hội Nếu như đã muốn làm điều sẵn bệnh Thì cho dù có lòng ngành nào cũng có thể Căn bản là anh có thành kiến nha Lạc Thu Quân dùng sức trường mắt mà lườm chồng một cái Gần mực thì giải đen Làm việc trong môi trường có nhiều phụ nữ, tỷ lệ đàn ông ngoại tình sẽ càng cao hơn. Mọi người không cần quá đáng như vậy đâu. Tạ Giai Hình vốn đang muốn thay bạn trai nói chuyện, thì Lâm Tư Hoàng bỗng nhiên buộc ra. Không thể nói dối mọi người. Thật ra thì cháu có bệnh nghề nghiệp. Tại cháu xem quá nhiều, ngược lại muốn có phản ứng cũng khó khăn đảm. Ngoài tạ Giai Hình đã biết rõ chân tướng sự việc, thì những người còn lại đều kêu lên một tiếng. Như thế là có ý gì chứ? Tạ Thăng Bình không dám tin mà cất tiếng hỏi chính là em không thể điều kiện được mình cậu cậu có nói cho ra hình biết không và thằng mình thật sự là nghe dài đàn ông quan ngheề chuyện hot nhất tại đọcuyện